Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi quỳnh rất vui khi ngày hôm nay lại tiếp tục được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này. Và trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay, tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Ép làm vợ lẻ được viết bởi tác giả Mộc Miên. Và tập truyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những diễn biến bất ngờ.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 Tại một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong bản làng Tả Giang. Mị cả người thương tích được bó bột, đắp lá nằm bất động trên giường. Phía xa xa có một người đàn ông, chắc gần 30, đàn hí hoáy chặt củi sắt thuốc. Lâu lâu cậu ấy lại nhìn về phía Mị để coi cô đã tỉnh hay chưa. Người đàn ông này đã đưa cô từ quỷ môn quan trở về. Lúc Mị rơi xuống vách đá, may mắn sau rơi trúng phải cái lưới mà người này giăng để bẫy chim. Phía dưới lại là bãi cỏ rậm, cùng với đám cát, nên mới may mắn thoát nạn, nhưng bị gãy xương đùi và bả dai. Người đàn ông tên Phúc đi hái thuốc đã bắt gặp và tức tốc kêu người dùng cán khiêng mị về nhà để chữa trị. Cậu Phúc làm nghề thầy Lan, cậu ấy rất giỏi về các loại thuốc và bắt mạch đoán bệnh. Chính cậu ấy băng bó cẩn thận cho mị còn đút thuốc cho cô uống. Mị hôn mê nên thuốc cứ vào miệng Lại bị trào ra ngoài Khiến cho cậu ấy phải dùng chiếc thìa bé xíu Kỳ nhẫn đổ từng thìa một Mị bỗng kêu lên một tiếng Cô troạn tỉnh rồi nhìn mọi thứ xung quanh Đầy lạ lẫm Trong đầu cô bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc Mị khẽ rùng mình Đôi môi khô khóc không ngừng mấp máy Đây... đây là đâu chứ? Phúc thế dậy thì mừng rơn Cậu chạy nhanh tới rồi nói Đây là nhà của tôi, cô bị ngã xuống dách núi May có tôi cứu kịp thời Chẳng một ngày nữa thôi là tôi cũng bó tay Cô làm sao lại bị ngã như thế? Mị mệt mỏi Tôi... tôi không biết nữa Tôi đang ngồi trên xe ngựa Thì nghe thấy tiếng rú dữ dội, Rồi khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở đây Cảm ơn cậu đã cứu tôi Không cần khách sáo đâu, tôi tên là Phúc Tôi sống một mình, thầy bu tôi đã mất hết rồi Cô tên gì? Tôi tên là Mỹ. Ừ, sau này cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, không sợ ai quấy rầy đâu. Khi nào khỏe lại rồi thích đi đâu thì đi. Tôi mới hầm xong nội giáo, tôi bưng ra đút cho cô. Mấy này cô toàn uống thuốc với nước cháo loãng thôi. Cô cũng khỏe hơn người bình thường, nên nhanh chóng phục hồi đó. Phúc vừa nói vừa xuống bếp, cầm cái tô to múc cháo. Cậu ấy nên gào với xương về, còn cho hành thơm phức. Phúc cẩn thận múc từng thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Mỹ. Cô ngập ngừng. Tôi... để tôi tự xúc. Cô bị băng bó kính hai tay như thế thì xúc kiểu gì? Nằm yên đó đi, muốn sống lành lặng thì cấm cửa quậy. Mỹ cũng không tranh cãi mà ngoan ngoãn há miệng ra. Cô bị ép ăn cho hết bát cháu. Mặc dù đau đớn khắp người nhưng Mỹ vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân còn sống sót từ dưng cô lại nghĩ tới cậu Vũ, rồi đau nhói ở trong tim. Cô suột sùi nói. Từ đây mà leo lên đỉnh núi kia mất bao lâu dậy cậu? Mất ba ngày đó. Mỹ buồn rồi, cô cũng không hỏi thêm mà im lặng. Cậu Phúc có chút tò mò nói. Thế thầy bu cô ở đâu rồi? Họ còn khỏe mạnh chứ? Thầy bu tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi cũng nhớ họ lắm rồi, nhưng mà vì tôi đang dướng mắt một số chuyện, nên không về thăm họ được. Tôi thấy mình bất hiếu quá. Thầy tôi cũng giỏi về thuốc lắm. Ở đây, tôi ngửi thấy rất nhiều mùi thuốc, rất giống của thầy tôi. Phúc bật cười. Hồi xưa, tôi cũng được một người thầy chỉ dạy, nên sau này mới biết chút ít về y thuật. Tiếc là sau này tôi bị mất liên lạc, muốn tìm được thầy nhưng mà khó quá. Hai người nói chuyện. Khá an ý giống như đã quen nhau từ rất lâu. Hóa ra cậu Phúc vẫn đang độc thân. Trước kia cậu có mối tình sâu đậm 5 năm, nhưng cô ấy lại bị mắc bệnh lạ nên qua đời. Sau lần ấy, cậu mới điên cuộn, tập trung vào nghiên cứu, điều chế thuốc. Và tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể để ý tới bất cứ cô gái nào khác. Bản làng này có rất nhiều những cô gái xinh đẹp để ý tới Phúc. Thậm chí có những người không màn danh dự mà đứng trước mặt cậu ấy thổ lộ tình cảm. Nhưng mà chỉ nhận được một cái lời từ chối khéo léo. Cậu ấy chỉ quẩn quanh ở trong nhà hoặc leo lên núi hái thuốc, chứ tuyệt nhiên không có hứng thú với những người khác. Lần này bị đột ngột xuất hiện ở đây, khiến cho Phúc có chút gường sóng. Điều đầu tiên trong cảm nhận của cậu là cô gái này có nét gì đó rất quen thuộc, Ngay cả cậu cũng không thể giải thích được gì sao. Khi được hỏi về bản thân, Mị giấu nhẹm đi truyền phủ của nhà cậu Vũ. Cô sợ sẽ đem lại những thứ không may. Mị cũng mơ hồ khi nghĩ đến dù tai nạn của bản thân. Cô hoài nghi chuyện mình bị sát hại. Nếu như để cho những người đó biết mình còn sống, thì chắc chắn cả cô và cậu Phúc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ở đây cực kỳ êm ả. Mị không cần căng não phòng thủ mọi kẻ thù trong vũ Tuy nhiên nỗi nhớ vũ lại ngày càng gia diết hơn Cô nhớ hình bóng, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười Và nhớ cả những cử chỉ ấm áp của cậu ấy dành cho mình Nhưng lại chỉ có thể chôn chặt nỗi nhớ ấy ở trong tim Cô thấy rất may mắn khi có cậu Phúc chăm sóc nhiệt tình Nên sức khỏe cũng nhanh chóng phục hồi Mặc dù cứ nằm yên một chỗ Mọi hoạt động đều phải nhờ vào cậu Phúc Nhưng cậu ấy không hề tỏ ra phiền hà hay có chút khó chịu. Ngược lại phúc luôn tạo một không khí tươi vui để cô không ngại ngùng gì. Mọi khi cả hai ngày, cậu ấy lại tranh thủ lên núi hái thuốc nhưng bây giờ có mị. Nên cậu ấy không yên tâm để cô lại một mình và đã thuê người có kinh nghiệm phân biệt các loại thuốc để đi hái. Mỗi ngày cậu ấy đều nấu những món khác nhau. Công nhận cậu ấy rất có năng khiếu nấu ăn món nào cũng thơm ngon, trang trí đẹp mắt. Tất nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Mỹ ở đây cũng khiến cho bản làng vốn yên bình lại được phen náo động. Đặc biệt những cô gái thầm thương trộm nhớ Cầu Phúc lại càng được dịp ganh ghét hơn. Họ không ngừng nói xấu, theo dệt về Mỹ. Ai cũng cho rằng bởi vì cô ấy đến đây để câu dẫn Cầu Phúc, chính vì cô ấy đến nên Cầu Phúc mới bỏ bê việc điều chế thuốc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Để phục vụ cho họ. Họ còn chủ nhau kiếm cớ. Tới nhà Phúc. Để được chim ngưỡng dùng nhàng của Mỹ. Sở dĩ mọi khi cầu Phúc. Không có con gái giàu trong nhà. Bởi vì sợ điều tiếng. Nên họ nghĩ nát ốc mới ra cách. Đi đầu là cô gái tên Ngà, Cô ấy là con của trưởng bản. Dùng mạo. Lại khá xinh đẹp. Giỏi theo thùa ca hát. Thầy bu của Ngà Đều ưng cầu Phúc ra mặt. Họ ra sức. vuông giàu. Nhưng mà cầu Phúc thì luôn thẳng thắng từ chối, nên cũng không có cách nào để bắt ép. Hôm nay, Ngà cùng với một số cô gái lấy lý do tới thăm Mỹ, họ mang ít trái cây rừng cho cô. Phúc không còn cách nào từ chối, nên đành dẫn họ vào phòng mình. Khi thấy Mỹ, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, vì Mỹ không quá xinh đẹp như họ vẫn tưởng. So với nhan sắc, cô ấy không bằng Ngà và cũng không hề có nét dịu dàng nhô mịn. Như những cô thôn nữ ở nơi đây Họ thắc mắc Không hiểu sao Phúc lại nhìn trúng cô gái ấy Trong quá trình trò chuyện Ngà cố tình xoáy sâu vào Gia cảnh của Mỹ Như muốn điều tra thân thế Nhưng cô gái kia rất khôn ngoan Khi luôn né tránh Mỹ vừa nói chuyện với Ngà Đã nhận ra ngay điều bất thường Nên cố ý nói to. Trong các cô Ai là người thương của cậu Phúc đó Cậu Phúc tốt lắm Nếu như có tình cảm với cậu ấy Thì cứ mạnh dạn mà bày tỏ Hồi xưa Tôi cũng tỏ tình với chồng tôi như thế Ai ngờ dính luôn Ngà trợn tròn mắt Lắp bắp Cụ cô, cô có chồng rồi sao Phải Tôi có chồng rồi Chồng tôi hiện tại có việc gấp Nên phải đi xa Tôi đang đi tìm cậu ấy Thì không may Bị ngã xuống dách núi này Đưa cậu Phúc Cứu giúp Chứ không chắc Tôi chẳng có thể may mắn ngồi đây nói chuyện với các cô được đâu." Ngà nghe thế thì xua tay. "Các cô về đi, về chuẩn bị may giá đồ, mai đi lễ hội, tôi ngồi đây nói chuyện thêm một lát nữa." Mấy người kia thừa hiểu dụng ý của Ngà, tuy họ không thích nhưng cũng phải chấp nhận đồng ý. Ngà quay ngoắt thái độ. "Đà, thế cậu Phúc đối xử với cô thế nào?" "À, khi thay đồ thì sao?" Có một bà thím thay giúp tôi, còn đắp thuốc hay nấu ăn thì cậu Phúc làm hết. Cậu ấy cũng chưa có ý với ai hết, nhưng mà tôi nghĩ nếu như ai đó có được cậu ấy thì sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì cậu Phúc có trái tim nhân hậu. Kiếm được người đàn ông tốt như vậy khó lắm đó. Đối với người xa lạ, họ còn không tính toán thiệt hơn. Sẵn sàng giúp đỡ thì nhất định họ sẽ coi trọng vợ con hơn cả mạng sống của mình đó. Nga tưởng tiểm Ồ, tính ra chúng ta suy nghĩ giống nhau lắm đó. Tiếc là tôi tỏ tình bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu ấy vẫn một mực không chấp nhận. Tôi cũng không biết phải làm sao hết. Cô có cao kiến gì không? Mỹ bình tĩnh đáp trả. Cứ mặt dậy bám đuôi cậu ấy, cậu ấy không đồng ý, thì cũng bám theo, khi nào đồng ý thì thôi. Đàn ông, họ bị bám riết thì nhanh nản lắm, nhất định sẽ phải đồng ý thôi. Thật hả? Vậy từ giờ tôi nhờ cô làm quân sư Khi nào có gì thắc mắc Cô phải... cô phải giải đáp cho tôi đó Với lại Cô canh cho tôi xem Có ai dám bén mảng tới đây hay không Hoặc là cậu ấy có biểu hiện gì lạ không Thì nhớ nói cho tôi ngay Ngày nào tôi cũng tới thăm cô đó Từ giờ chúng ta chính thức là chị em tốt của nhau Được rồi, nhất trí À, tôi kể cho cô nghe chuyện này nữa Hồi nhỏ tôi đi coi bói Thầy Mo nói với tôi, sau có phúc khí, được nhờ lớn ở chồng, có chồng làm thầy lang, hạnh phúc tới già. Nên sau này tôi nghĩ ngay tới cậu Phúc, bằng mọi giá tôi sẽ lấy cậu ấy cho bằng được. Thì chồng cô là người như thế nào? Mỹ chẳng cần suy nghĩ mà hào hứng trả lời ngay. Cậu ấy tốt lắm, thông minh, giỏi giỏ, giỏi về thuốc nam và cả. Mỹ bỗng dưng khựng lại. Cô sợ nói về kinh dịch sẽ có chuyện không hay. Nhưng mà sực nhớ câu nói của Ngà nên cô thắc mắc. Ở đây được coi bói luôn sao? Được chứ. Chúng tôi có thầy Mo giỏi lắm. Bắt ma, làm bùa, cái gì cũng được hết. Cô nhanh khỏe đi rồi tôi dẫn cô đi. Cô muốn biết chồng cô đang ở đâu thì thầy Mo cũng chỉ chính xác cho cô. Nhưng mà sao tự dưng đang yên đang lành cô lại ngã xuống đây? Hay là có ai muốn hại cô vậy? Câu nói của Ngà như mũi dao, đâm thẳng vào trái tim của Mỹ. Cô vẫn suy nghĩ mãi về thái độ của bà cả. Nhưng rồi tự nhủ, bà ấy là bua của cậu Vũ, chắc chắn bà ấy sẽ không làm những chuyện thất đức như thế. Mỹ cũng nghĩ tới trường hợp người hại cô là thuộc hạ của ông Nghiêm, bởi vì ông ấy triệt hạ cô để con gái mình không lo lắng nữa. Nghĩ tới đây, cô lại thở dài vì nghĩ tới cảnh cậu Vũ sẽ phải cưới con gái của quan thượng thư. Cô không biết tâm trạng của cậu ấy như thế nào và mọi người trong phủ có được bình yên thực sự hay không. Cô nghĩ gì thế? Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên không nói gì nữa hết vậy. Tiếng nói lành lãnh của ngà kéo mì về giới thực tại. Cô khẽ lắc đầu đáp. Tôi nghĩ mấy chuyện giới giỡn thôi, không có gì hết. Họ cứ thế nói chuyện rôm rã tới trần khuya. Ngà cũng lấy cớ muốn đốt cơm cho Mỹ nên xin phép cậu Phúc cho ăn nhờ bữa cơm. Mặc dù cậu ấy từ chối ra mặt nhưng cô vẫn quyết chơi bài lì. Cuối cùng thì cậu Phúc cũng đành nhượng bộ. Đây là lần đầu tiên cô được ăn chung với cậu ấy nên cả bữa cứ mãi ngắm nghía thành thử chả ăn được miếng nào. Phúc cũng cảm giác ngột ngạt nên nhanh chóng ăn cho xong bữa. Cậu định đốt cơm cho Mỹ nhưng mà ngay lập tức Nga đã dặn lấy rồi đuốt luôn cho cô Miệng không ngừng tiếu thích Lãng sàng chuyện khác Mỹ cũng khá thích thú tính cách của Nga Cô ấy không hề chanh chua Đành đá Khi tiếp xúc mới nhận ra bản tính của Ngà Thật là thiện lương Chỉ là cô đang ghen Cho nên lúc đầu mới có hành động như thế Tại phủ hội đồng Hôm nay mới sáng ra Cá phủ đã đội khăn tăng, Tiếng trống tiếng kèn đầy ai oán cứ gian lên đồng loạt. Khỏi cần nói cũng biết, ông hội đồng đã không qua khỏi. Trong phủ thì khóc thương không ngớt. Bên ngoài dân chúng lại hả hề vỗ tay như sắm chuyện Sự này chẳng có ai ưng ông hội đồng bởi vì ông ấy nổi tiếng kèo kiệt. Đã vậy còn độc ác tham lam, dùng đủ mọi thủ đoạn để dơ dét của dân lạnh, đút túi. Ai cũng nói, trời cao có mắt. Nhưng mà ông hội đồng bị trừng trị quá muộn Đáng lẽ Với tội ác như thế Ông ta phải chết từ lâu Họ không ngừng đồn đoán Chuyện ông ấy bị bộ quật Nhưng mà không ai có bằng chứng thuyết phục Nên chỉ có thể truyền tay nhau Ngay giữa sân Bà cả mặc bộ đồ xô gai trắng toát Khóc tới mức ngất lên ngất xuống Cậu Vũ với cậu Hưng Cũng mặc bộ đồ trắng Rộng thùng thình Đầu đội mũ đứng chống gậy Đám gia đình, đứa nào cũng khóc gào thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên, không ai thấy sến đâu. Cô ấy biến mất dường như không để lại dấu vết. Tùy Xuân mới về làm vô, nhưng cô ấy cũng khóc lóc, không ngừng, tới nỗi sừng hấp cả mắt. Vũ sanh với ông Nghĩa, thì đứng ra sai bọn gia đình lo hậu sự. quan trên có lệnh, xác ông hội đồng phải được chôn cất. Ngay trong ngày, họ sợ dính liếu tới buổi ngãi sẽ kinh động cả triều đình. Dù bà cả không muốn, nhưng cũng không có cách nào từ chối. Thành thử đám ma chỉ tổ chức dõn dẹn có một ngày. Khi màn đêm buông xuống, trong phủ cũng im lặng như tờ. Nếu như ai không biết, sẽ chẳng dám nghĩ ba ngày mới tổ chức đám ma. Đêm nay, Xuân nằm cùng với bà cả, bởi vì cô lo lắng, bà sẽ nghĩ quẩn. Nhưng mà không ngờ vừa trút bỏ khăn tang bà ấy đã ráo hoảnh, không ngừng khen cô có hiếu. Xuân có chút ngạc nhiên, nhưng mà không dám hỏi. Bà ấy còn xuống bếp lấy đĩa xôi và con gà luộc, rồi kêu cô cùng ngồi vào ăn. Cả ngày hôm nay, chưa ai có hạt cơm nào vào bụng. dáng vẻ này của bà ấy khác hẳn hồi nãy, khiến cho Xuân cũng không dám tin vào chính mắt mình. Bà cả vừa nhai, vừa giải thích. Ông ấy sống, mà không cử động được, thì chết cho nhẹ nhàng coi như giải thoát. Bù cũng đau lòng lắm nhưng mà giờ cũng gắng gượng ăn để giữ sức khỏe chứ đau khổ mãi thì thiếu mấy cũng chẳng sống lại được đâu bù phải khỏe mạnh sau này bế cháu nội nữa chứ thôi cô qua nằm với thằng vũ đi vợ chồng trẻ cần có nhiều thời gian bên nhau để ruồn đắp tình cảm mua nằm một mình cho rộng rãi xuân nghe mà vui như mở cờ trong bụng cô bên ngoài vẫn làm bồ muốn được ở cùng phòng với bà cả Nhưng mà bà cả thì kiên quyết từ chối. Bà còn đưa Xuân về tầng phòng cầu Vũ, nhưng phát hiện ra phòng trống không. Bà nháy mắt. Con ở yên đây đợi bù. Bù kiếm thằng Vũ về cho con. Xuân khẽ gật đầu rồi cảm ơn bà rối trích. Cô bước vào trong phòng rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Ở đây tất cả đều bày biển đơn sơ, nhưng cực kỳ dễ chịu. Có mùi bạc hào quen thuộc, phản phức, rất quen nhưng mà xuân không thể nhớ được cô đã ngửi thấy mùi này ở đâu cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập đến cô cứ dậy đổ rầm xuống đất giờ lúc này bên tai cô lại có tiếng nói đưa cô ta vào trong bao quăng xuống ao đi ngày mai sẽ thông báo cô ta bị chết đuối những người này mau chóng nhét xuân vào cái bao to cột chặt miệng bao rồi cứ thế mèn theo cửa sâu, khiến cô ra viết sâu phủ. một người đứng đầu cầm theo chiếc đèn dầu tù mù, luôn miệng dục đi nhanh không lỡ diệt. tất nhiên hai người kia thì cứ run như cầy sấy, chân tay bốn ruộng. nhưng vì miếng cơm manh áo, vàng bạc che mờ mắt, nên mới nhắm mắt đưa chân làm liều. bọn chúng khiêng ra ao, rồi lựa chọn vị trí thích hợp nhất. vì vậy lấy đà rồi quăng thực mạnh xuống ao bao tải ấy cũng ngay lập tức chìm sâu xuống đáy. Khi thấy tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, họ cũng nhanh chóng chuồn khỏi đây. Không may, những hành động khác thường của đám người này khi vừa ra khỏi vòng đã bị vũ sanh nhìn thấy. Dù ấy tức tốc đi bẩm báo cho cậu vũ nhờ giúp sức, nên bọn họ vừa đi khỏi thì cậu vũ cũng đã chạy tới ngay. Cậu ấy nhìn thấy chỗ mặt ao đang sủi bọt, chẳng kịp nghỉ ngợi mà nhảy xuống luôn. Cuối cùng thì cũng thấy được một cái bao nặng trịch Vũ dội dã kéo lên Cậu mở dây thừng cột chặt bên ngoài ra Thì ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong chính là Xuân Cô ấy lúc này mặt mũi trắng bệt Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi Mà cứ ép mạnh vào phần ngực với hy vọng đẩy được nước ra ngoài Cậu cứ lặp đi lặp lại Hai lần như thế Thì Xuân cũng ọc được Ngầm nước ra ngoài Cô mệt mỏi mở mắt nhìn Vũ rồi theo thảo nói, tôi mệt quá, tôi lạnh nữa, tôi ngủ trước đây, tôi xin cậu đừng rời đi, hãy ở bên cạnh tôi. Xuân chỉ kịp nói tới đó, rồi thít đi mất. Vũ sanh chứng kiến nãy giờ thì không khỏi bàng hoàng, do ấy rồi thúc giục. Cậu bế mở ấy vào phòng rồi thay đồ đi, không thì cảm lạnh đó. Bọn người kia quá thật ác quá, chúng mang gan hùm hay mật gấu hay sao mà lại dám giết hại cả con gái của quan Thượng Thư. Cậu vũ chẳng có thời gian để giải thích, mà bế thốc Xuân về phòng. Cậu nhờ vũ sanh thay đồ cho Xuân, đốt củi sưởi ấm, rồi dặn vũ ấy, ngủ ở phòng này trong trường cô. Nếu như đềm hồn có chuyện gì, cứ chạy đi tìm cậu. Cậu lặng lặng trở về phòng của mình, cậu cũng bắt đầu hồ nghi những người trong phủ có khả năng liên quan đến chuyện này. Sau khi tính tới tính đuôi, Cậu nghi nhất vẫn là ông Nghĩa. Ông ta xưa giờ có tình cảm với bà hai. Khi bà hai chết, thì ông Nghĩa là người đau buồn nhất. Hơn nữa ông ta cũng luôn ấp ủ tham vọng được làm chủ phủ này. Nhất là bây giờ ông hội đồng đã chết. Vũ như rắn mất đầu. Tất cả mọi thứ đảo lộn ngược xuôi. Và nghĩ là làm ngay. Vũ tự mình đến phòng ông quản gia để xem có phát hiện gì mới không. Nhưng mà thấy cửa đã khóa trong. Bọn gia đình còn nói Ông Nghĩa cả ngày hôm nay bị trúng gió nên đi ngủ sớm. Thằng Phong, người hầu thân cận nhất của cậu Vũ, cũng xác nhận thông tin này hoàn toàn chính xác. Và chính nó đi sau theo dõi, thấy ông Nghĩa về phòng khóa cửa lại. Suốt từ khi ông ta vào đây, chưa từng mở cửa bước ra bên ngoài. Vũ chỉ khẽ gợt đầu, cậu bổng ra lệnh cho tất cả người làm phải tập trung tại sân đầy đủ. Nếu như bất kỳ ai không có mặt đều bị trách phạt. Cậu lấy ra trong người một chùm nho nhỏ xíu rồi ra lệnh. Khi tôi ăn hết chùm nho này, toàn bộ mọi người phải có mặt đầy đủ. Quả đúng như cậu ấy dự đoán, chỉ một thoáng sau thì tất cả đã có mặt đông đủ. Bọn họ xưa này sợ cậu Vũ bởi cậu ấy cứ nói là làm. Tất cả những hình phạt cậu Vũ quy ra thì nhất định ai cũng phải tuân theo. Vũ yêu cầu tất cả đứng thành hàng dọc, mỗi hàng 10 người rồi đi kiểm tra. Quan sát sắc mặt từng người một, khi đến vị trí của thằng tính, cậu dừng lại khi phát hiện thấy giày của nó dính đất và nước vẫn còn chưa khô. Vũ kéo nó ra khỏi hàng và tiếp tục kiểm tra. Cậu cũng phát hiện ra thằng Lục và thằng Bảy cũng y như thế. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Vũ cho mọi người giải tán, tạm thời đi ngủ, còn ba người kia phải tới phòng cậu ấy. Bọn chúng có tật giật mình, nên mặt ai cũng xanh như nhái, đi đứng còn không đuổi. vào tới nơi, Vũ tức giận đá mạnh cái bàn, nghe rõ tiếng rầm, khiến cho cả ba người giật bắn mình, quỳ sụp xuống đất. Chúng cảm nhận rõ một hơi cuồng phong, đang đến rất gần, tính mạng của họ như ngàn cân trên sợi tóc. Cậu Vũ cũng đi thẳng vào vấn đề. Là ai đứng sâu, sai khiến các người... Không một ai trả lời, chúng dẫn giả cầm giả điếc tới đáng sợ. Vũ lại tiếp tục nói. Nếu như không khai, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của các người đó. Cậu ấy nhanh như cắt, lấy con dao đặt lên bàn, chém một nhát dao mua phải bàn tay của ba người này. Cách thước ra tay của cậu ấy nhanh tới mức chưa ai kịp nhìn rõ, chỉ thấy máu chảy xối xả, cường đào đớn ập đến bức chợt. Tiếp theo là phần cổ. Phần đó nhiều máu. Tôi không chắc có khiến các cậu được sống nữa hay không? Trong nháy mắt, cậu rẹt một đường trên cổ của thằng Bảy. Nó chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, gào khóc thảm thiết. Hai thằng kia không kịp suy nghĩ, mà trả lời luôn. Dạ, là ông quản gia. Là ông quản gia sai chúng tôi hại mở xuân. Tại sao các người lại đi theo ông ta. Ông ấy cho chúng tôi dàn, giả lại ông ấy đe dọa người nhà ở quê của chúng tôi, nếu không nghe theo thì người thân của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy còn hứa, chỉ cần trót lọt vụ này thì chúng tôi sẽ được thoát ra khỏi vũ, về nhà làm lại từ đầu thư cậu. Cậu Vũ nhíu mày đầy tức tối. Còn những bí mật nào liên quan tới ông ta thì mau khai cho bằng hết đi, nếu không Các người đừng mong sống sót qua đêm nay. Không không, chúng tôi không biết gì nữa hết cậu ơi. Vũ dùng dao dọa chém, nhưng thấy bọn họ vẫn một mực khẳng định không biết, nên cậu mới tạm tha. Vũ tức tốc, sai người tới phòng ông Nghĩa phá cửa, lùi ông ta ra ngoài. Nhưng mà vào trong đó thì thấy ông ta đã thắt cổ tự tử. Cậu bàng bà hoàng không dám tin vào mặt mình, còn tụi gia đình thì sợ mất mật. Vũ sai người cắt dây thừng, rồi hạ ông ta xuống. Cậu đích thân kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Toàn bộ dấu hiệu ở đây đều chắc chắn thể hiện ông ta tự tử, chứ không phải bị một người khác giết từ trước. Vũ vẫn không thể lý giải được động cơ của người đàn ông này. Không lẽ ông ta giết Xuân để đổ tội danh cho Vũ, rồi chết một cách lãng xẹt như thế? Quả thực không giống với cách làm việc của ông Nghĩa từ trước đến nay. Vũ đứng dậy rồi xua tay. Mang ra sau phủ đào hố trồm luôn đi. Đừng làm rình rác mọi chuyện. Nếu có ai hỏi, tôi nói ông ta bị thương hạng nặng nên không qua khỏi thôi. Bọn gia đình được phen khiếp dế khi chứng kiến những cái chết quá đột ngột. Chúng phải rủ cả đoàn mới dám khiêng xác ông ấy ra sau vụ để trồn cất. Cậu vũ bỗng dừng thay đổi ý định. Cậu nói khi ông ta đi theo tôi Vũ đi trước dẫn đường, cậu tới cái hầm bí mật mọi khi, thì hạ giọng nói. Quảng xuống đó, rồi bịch chặt miệng hầm lại. Từ mai đắp buồn lên, không để ai có thể động tới nữa. Nơi đây, tuyệt đối không có ai được đến gần. Cậu ấy đi rồi mà tuổi gia đình vẫn đang rầm ràng không ngớt. Chúng cứ tự hỏi nhau những câu hỏi hết sức tâm linh, rồi cả đám lại co rúm vào nhau sợ hãi cầu Vũ về phòng thì mệt mỏi, leo luồng lên giường. Lúc này cậu lại nhớ tới mị hơn bao giờ hết. Chiếc giường này đã gắn bó, với biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của cả hai. Cậu không biết giờ mình hiện giờ đang ở đâu, liệu cô ấy có được bình an nữa hay không. Vũ rất muốn được dứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy đi tìm kiếm mị. Nhưng mà lương tâm, trọng trách đè nặng trên vai khiến Vũ chẳng thể tự mình quyết định. Cậu bật khóc trong vô thức. Vũ thực sự đã quá mệt mỏi, cậu chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ tới chuyện ngoài lệ. Sau khi tỉnh rượu đi lên từ dưới hầm thì đã chập tối, Vũ vẫn không ngừng nhớ lại giấc mơ, mì bị, bị ngã xuống núi. Đã hơn một lần, cậu mơ thấy cô ấy gặp nặng, thành ra ruột gan, cứ nóng như lửa đốt. Cậu cũng phái người âm thầm điều tra, nhưng vẫn không hề có bất cứ tin tức gì về cô cả. Vũ quay sang ôm lấy chiếc áo mà mị vẫn hay mặc, cứ thế cho lên mặt mà hít hà hương thơm. Tôi rất nhớ mẹ, mẹ đang ở đâu chứ? Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng keo rã rích, tiếng gió rít qua từng cơn như muốn xé rách cả nỗi lòng. Cảm giác cô đơn thực sự vô cùng khó chịu, buồn bã nhưng lại chẳng thể giải bày được với ai. Nỗi nhớ một người miên man vô tận, Đặc biệt khi không thể xác định được người đó hiện có bình an hay nguy hiểm. Vũ cứ lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu có vấn đề về đầu óc, Nhưng Vũ lại chẳng thèm đếm xỉa tới những lời dị nghị ấy. Cậu tự dặn lòng nhanh chóng xử lý cho xong chuyện này. Rồi sẽ lên kinh thành một phen để thỉnh tội với vua. Được nói hết mọi suy nghĩ của mình. Cậu không biết tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận những người biết bùa chú kinh dịch. Đó là việc làm quá giả mang, quá tàn ác. Mãi đến gần sáng thì Vũ mới chật mắt được một chút. Cậu nghe tiếng đập cửa rầm rầm tiếng khóc của bà cả cứ ẩm mỉ lên. Vũ ơi! Tối qua cái xuân nó bị sao vậy con? Sao con không nói với bu? Vừa rồi chú sanh kể lại bu mới biết bây giờ con xuân nó sốt cao lắm còn coi đó có lá nào để đắp mát được không? Chuyện này mà tới tay ông Nghiêm Thì chắc ông ấy đào cả mã mồ chúng ta lên Để hỏi tội mất Ông Nghĩa chết cũng không ai thông báo Trời đất ơi Cái phủ ma quái này bao giờ mới hết chuyện chứ Bù Chắc bù hóa điên mất vũ ế oải đứng dậy mở cửa cậu mệt nhọc nhìn bu mình Mới sáng ra bu đã ầm ầm cả lên Bu không ngủ thì để cho con ngủ chứ Bây giờ có khóc lóc thì cũng chẳng được gì hết Bù qua phòng cô ấy chăm sóc giúp con Kêu con Mùi nấu cho cô ấy tô cháo hành là được Dậy đi, con mệt lắm Bù để cho con ngủ thêm một lát nữa Đừng có làm phiền con Cậu ấy vừa nói tới đó thì đóng sầm cửa Còn bà cả thì trợn mắt nhìn con trai Bà không biết là Vũ đang tính toán như thế nào Khi bà đang bần thần suy nghĩ Thì cậu Hưng lại cười cợt Còn đây bù không nhợ từ dưng bu nhờ nó. Bây giờ đại cát ra giận thì mới hy vọng chuyện này dừng lại được. Bà cả bất ngờ nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Hưng, rồi bất giác lùi lại. Ẩn sâu trong đó là hình ảnh của con quả đen. Hồi xưa trước khi chết, một ông gia đình cũng đã từng nói câu y hệt như cậu Hưng, khiến cho bà cả chột dạ. Bà cũng nhận ra, dạo gần đây, cậu Hưng thay đổi nhanh chóng mặt. Kỳ thực bà không muốn các con gặp nguy hiểm như bà biết chỉ có cầu vũ mới có thể làm được việc lớn nếu như nói mấy chuyện này với hưng thì sẽ sôi hỏng bỗng không cậu ấy thì bà đâu nói đó không bao giờ biết suy nghĩ trước sau bà sực nhớ ra chuyện của xính nên lẩm bẩm nhắc mới nhớ con xính nó đi đâu rồi nhỉ sau hai ngày rồi không thấy nó cái này thì sao con biết chứ cô ta có chân có tay Chứ có phải con nít đâu Mà phải theo sát cô ta Một tiếng sáo trúc gian lên Khiến cho Hưng quay ngoắt lại Rồi ruột chạy ra ngoài Bà cả cũng nhìn theo bóng dáng con trai quất hẳn Rồi không ngừng ngờ giật Sao... Sao ta thấy Có cảm giác Đây không phải là thần Hưng Mà là một người khác Không lẽ trong cơ thể của nó Vẫn còn tồn tại linh hồn khác hay sao Để giải đáp những suy nghĩ của bản thân, bà đi một mạch vào trong từ đường. Khi quan sát không có ai, thì bà mới tiến đến sát bức tường gỗ, gõ 5 lần theo chiều kim đồng hồ, rồi gõ ngược lại. Cánh cửa phòng mở toang dẫn ra một căn hầm khác. Khi bà bước vào thì căn hầm kia cũng ngay lập tức đóng lại. Trong này có rất nhiều hình nhân và bùa chú, có những sườn khô dương dãi khắp trên nền đất. Hình như bà cả đã quá quen với nơi đó, nên chẳng hề có chút sợ hãi bảy tiến thẳng đến bức tượng, một ông lão cuột chân, lấy trong túi áo một lọ thủy tinh, rồi đổ vào bức tượng. Một màu đỏ lồm như máu, cứ như thế chảy rồng rồng. Bà ngồi xuống đất, xếp bằng chân, rồi đọc. Ta là chủ nhân của các người, hãy cho ta biết kẻ nào đang chiếm đóng giữ thể xác của con trai ta. Những ngọn đèn trong đây bỗng chốc phụt tắt, chỉ còn lại một màu đen kịch. Gió từ đâu thổi tới, khiến trò mái tóc của bà cả cũng bay bay. Một giọng nói âm ỉ đến ghê rợn gian lên. Chính xác, hắn là một tà nam chết ở ngoài bờ đây. Con trai bà khi đi qua ao tôm do hợp dế nên bị hắn chiếm giữ thân xác. Muốn đẩy được con ma đó ra khỏi, thì cậu ta uống thuốc mà bà vẫn hay dùng đó. Giọng nói ấy bỗng dừng im bặt đi, cơn gió cũng không còn thấy thổi nữa. Bà cả khẽ thở cực gù, rồi chậm chậm, chăm lại đèn. Bà ấy cũng nhanh chóng dùng tấm vải lớn, chè tường ông cuột chân, rồi lại đi ra khỏi đây. Nhưng mà những âm thanh hồi nãy lại một lần nữa gian lên. Hai ngày rồi, người chưa cho ta ăn gì đó. Ngay đợi chút. Bà cả tức tốt, chạy ra khỏi đây. Chỉ một thoáng đã thấy bà ấy mang vào một con gà sống vừa bị cắt tiết. Đặt trước mặt bức tượng ấy, con gà vẫn còn y nguyên, mà nghe rõ tiếng nhài lột sột. Bà cả cũng không quấy rầy nữa, mà lắng lặng bước ra. Bà đi một mạch trở về phòng, lúc này mọi người đã đi ngủ hết. Đêm hồn khuya khoát, bà chủ đi đâu thế? Bà vào phòng ngủ đi, ngoài này gió lạnh lại thêm sương bối dễ ốm đó. Bà bây giờ phải giữ gìn sức khỏe để còn làm chỗ dựa cho các cậu nữa. Bà cả ngạc nhiên, quay lại nhìn vũ sanh. Bà khẽ cười. Tôi biết rồi, không sao đâu. từ dương không ngủ được, đầu óc ê buốt nên tôi mới tính đi dạo một vòng đó. Vũ cũng ngủ muộn thế. Tôi không ngủ được, mấy hôm nay đêm nào tôi cũng thấy cái tâm, nó đứng ở ngoài cửa khóc lóc, kẹo đói khát. Nó còn bảo ở dưới, nó bị người ta đánh đập, cướp bóc. Ngày nào cũng lang thang đầu đường xó chợ. Tôi không biết phải giúp con bé như thế nào nữa. Thật sự tôi rất bất lực. Do vũ mệt quá nên mới tưởng tượng ra như thế thôi. Chứ chết là hết. Làm gì có chuyện về báo mộng được chứ. chú sanh nhìn bà cả không chớp mắt. Dường như tâm trạng của vũ ấy cực kỳ phức tạp. Vũ ấy không tranh luận mà chỉ xin phép được rời về phòng trước. Bà cả khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Bà nằm trên giường, hai tay đặt lên trắng, cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bà cũng không biết làm như thế nào để dọn dẹp mọi tàn dư. Lúc đầu bà cả vẫn tự tin, mình sẽ có thể khống chế được mọi thứ. Nhưng bây giờ tất cả ngày càng hỗn loạn, đảo điên, khiến cho bà thực sự khó xử. Bà cả bỗng sực nhớ tới Mỹ, rồi lẩm bẩm nói. Con bé này may thật đó, đại nạn lớn như thế. Mà vẫn thoát được đúng là kỳ tích Nếu như nó yên phận làm vợ thằng Hưng Thì mọi thứ đã không ra nông nỗi này Tiếc là nó Lại không chấp nhận số phận Mà lại ngấm ngầm muốn lấy thằng Vũ Hai đứa tương khác vì mọi thứ Cứ cố chấp Cũng không thể ở cạnh nhau đâu Bà cả cố nhắm mắt lại Để đầu óc được thảnh thơi Bà gạt hết đi những suy nghĩ tiêu cực Và hình ảnh không mấy sạch sẽ những những bóng đèn cứ bám riết lấy bà, bên tai lúc nào cũng có tiếng âm mỹ của những người từ cõi âm vọng đến, tay chồng lạnh buốt, gai hốc cứ nổi lên tường mảng. đặc biệt trong vòng một tháng đổ lại, chưa hôm nào bà được ngon giấc. bà cả vẫn luôn muốn thoát ra khỏi chuyện này để lui về ở ẩn. bao nhiêu năm qua, bà đã quá ngán ngẩm với cảnh chết chóc, ngày nào cũng phải cùng chồng nuôi bùa ngải, rồi lại thờ ma gió. Những ký ức đã qua cứ dần dần hiện về, rõ như vừa mới xảy ra. Hồi ấy ông bà nghèo lắm, phá sản mấy lần, có những lúc trong người không có nổi một đồng bạc. Sau này có một người ăn xin đi qua, đúng lúc ấy gặp vợ chồng ông hội đồng cũng đi chợ về. Mới nhìn qua, người ăn xin kia đã nói trúng phốc mọi chuyện, nên ông hội đồng cũng tin sái cổ. Họ vội giá mời ông ấy vào nhà uống trà đàm đạo. Người ăn sinh kia cũng hiến kế để trong hội đồng dựng lại chuyện làm ăn. Ông ấy còn thề đọc rằng chỉ cần nghe theo ông ấy thì chẳng mấy chốc ông bà sẽ phất lên như dịu gặp gió. Lúc đầu ông hội đồng vẫn bán tính bán nghi. Ông còn nói với vợ nếu như người ăn sinh này có phép thường thông như thế thì chỉ cần ngồi mát, ăn bát vàng chứ đầu của đi an sinh từng đồng từng cắt khổ như thế. Nhưng mà vì lúc đó Ông bà lại nợ ngập đầu ngập cổ, chủ nợ ráo riết đòi suốt ngày nên đành nhắm mắt làm liều. Ông hội đồng được chỉ điểm chỗ giấu vàng mà tuổi quan tham giấu dưới mộ. Lấy số vàng đó thu mua hết lúa, ngô, khoai sắn, ủ đúng ba năm. Lúc đầu thì ai cũng cười ông dở hơi, đi trữ lúa. Nhưng mà năm ấy lúa bội thu, ông cương quyết nghe theo người kia. Đến năm thứ ba, lại đột nhiên mất mùa, đói kém, dần chúng lầm thang. Hoàng trên phải đi mua lại lương thực giá cao. Nên ông hội đồng cũng nhờ thế mà thu được số tiền rất lớn. Cũng từ đó, ông thừa thắng sông lên nhất nhất nghe theo sự chỉ điểm của người an sinh. Ông đã giàu lại càng thêm giàu hơn. Khi vợ chồng ông hội đồng đang hả hê trong cơn say chiến thắng, thì người an sinh kia lại bắt đầu tỉ tê. Chuyện thờ ma gió và nuôi bùa ngải Theo nhiều máy phân tích, muốn giàu có mãi mãi, thì bắt buộc phải thờ hai cái này. Hồi ấy chuyện bùa ngãi bị cấm kỵ, thành trong hội đồng sợ lắm. Nhưng sau khi đấu tranh một hồi, thì ông cũng quyết định nghe theo, rồi dụ dỗ vợ mình theo cùng. Mặc cho bà cả khuyên càng, nhưng mà ông vẫn quyết tâm không chịu. Và cuối cùng, bà đành phải chấp nhận hết. Công nhận là từ ngày thờ hai cái này, Cuộc sống của ông bà thực sự rất sang trang Muốn gì được nấy Thậm chí những kẻ thù ghen ghét ra mặt Cũng toàn mắt những căn bệnh quái gỡ Hoặc là đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân Ông hội đồng lại càng đắc ý hơn Ra sức tôn sụng Để bùa ngải phát huy tối đa sức mạnh Ông bà còn cắt máu của mình để nuôi dưỡng Sau này thì có vài người trong phủ Vô tình phát hiện ra mọi chuyện Nên mới bị giết diệt khẩu như thế. ông ăn sinh kia thì trong một lần uống say, ông loạn quạng ra sâu giường, rồi ngã xuống hào chết đuối trong sự bàn hoàng tiếc nuối của vợ chồng ông hội đồng. họ bị mất một cánh tay đắc lực nên buồn bã lắm. ông hội đồng còn lập miếu thờ riêng cho người ăn sinh này. cũng từ đó, trong phố không ngừng râm ran những tin đồn vô căn cứ. nhưng ai cũng mong rằng sẽ được bảo toàn mạng sống. Nên chỉ có thể im miệng Vợ chồng ông thì lúc nào cũng giả như không biết Cực kỳ dị ứng mê tính dị đoan Hay là buồn ngại Nên dần dần cũng không ai nhắc đến nữa Chỉ là không ngờ Khi ông hội đồng lập thêm vợ lẻ Thì bà hai kia lại cuồng buồn ngại Tổ tiên của bà ấy xưa giờ Cũng toàn là thầy mô cao siêu Nên từ nhỏ Bà đã được học thành đạo Bà hay thờ loại ngải khác với bà ấy Cực kỳ kính tiếng Nên không một ai biết chuyện này Mãi tận về sau thì bà cả mới phát hiện ra Nên tìm mọi cách Đẩy bà hai vào chỗ chết Mọi đường đi nước bước của bà cả Đều được Lên một cách tỉ mỉ Không được có bất cứ sai sót nào Hiện giờ bà cả biết rõ Mọi chuyện đang xảy ra Chính là bị nghiệp quật Nên mấy hôm nay tâm trạng lại càng bất an hơn Bà cũng không biết Khi nào tới lượt mình sẽ mất mạng Từ ngày bà hai chết, bà cũng chưa có đêm nào yên giấc. Ngày ngày bà chỉ mong trời mau sáng để có thể chắc chắn mình vẫn bình an. Trong giấc mơ chập chờn, bà luôn thấy có đám người đuổi theo đánh đập thầm tệ. Bà cố gắng bấu díu vào bức tượng kia mới mong muốn nó sẽ bảo vệ mình. Nhưng vẫn lo ngày ngấy, sợ sự cố xảy ra bất ngờ. Sáng hôm sau... Khi Xuân tỉnh dậy thì cứ ho khù khù Cô thắc mắc Quái lạ vậy Rõ ràng tối qua Mình còn đang ở trong phòng cầu vũ Mặc quần áo khác Vẫn đang khỏe mạnh bình thường Mà giờ lại quần áo khác ốm yếu như vậy chứ Cô nghĩ nát ốc cũng không ra Xuân hoàn toàn không có tí ấn tượng nào Với mọi chuyện đêm qua Cô dường dậy đi ra mở cửa Thì đúng lúc ấy Dú xanh bưng bát cháo nóng hổi mang theo, dú nhỏ nhẹ nói: Mở rửa mặt rửa chân, rồi vào ăn cháo. Tôi mới nấu sáng nay, cháo dê ngon lắm. Xuân mỉm cười cảm ơn dú xanh. Cô bỗng ngập ngừng nói: hôm qua ai đưa tôi vào phòng này vậy? Tôi nhớ rõ ràng tôi đang ở trong phòng cầu vũ kia mà. Mở bị ngất. Nên bà sai người dìu mợ về đây Quần áo của mợ bị lắm hết Buộc tôi phải thay giúp mợ Thôi mợ ăn nhanh đi cho nóng Bà ấy đặt tôi cháu lên bàn Chẳng còn nói gì nữa mà rời đi ngay Có lẽ bà ấy cũng sợ ở lâu Sẽ bị Xuân phát hiện ra điều bất thường Xuân cứ có cảm giác thấy sai sai Cổ hồng cô đau Với đắng ngắt Xuân định bụng qua chào bà cả Nhưng mà con mùi nó nói Bà đi chợ từ sớm, Xuân gật gù rồi ra giếng lấy nước rửa mặt Nước giếng trồng vắt mát lạnh làm cho cô tỉnh táo đôi phận Xuân vừa đứng dậy thì thấy cậu Vũ lướt qua rất nhanh Cô bước thật nhanh và gọi to Cậu Vũ Người đàn ông kia quay lại nhìn, ánh mắt cùng với giọng nói đầy lạnh lùng gian lên Sao thế? Đêm qua cậu ngủ có ngon không? Chút nữa cậu dẫn em đi mua mấy bộ quần áo. Bữa em gấp gáp quá, chẳng kịp chuẩn bị thứ gì hết. Để tôi bảo chú san đưa cô đi. Hôm nay tôi có việc ra ngoài. Tôi đi đây. Cậu ấy gấp gáp, lao như tên ra khỏi phủ. Chẳng thèm để ý tới sự khó chịu của Xuân. Cậu Hưng thì cười tươi như được mùa. Cậu ấy không quên đã kích. Cô đã thấy hối hận chưa? Trước khi vào đây, cô nên thận trọng điều tra cho rõ chứ. Cậu ta còn đi tranh vợ của tôi, dám ăn nằm với chị dâu, nhưng lúc nào cũng mồm đi rao giảng đạo lý. Cậu ta đúng là có mắt như mụ, mới không thèm đếm xỉa tới cô đó. Tôi sợ cô có cố chấp lấy cậu ta, thì cũng sẽ héo ú tới dạ thôi. Xuân nghe được những lời nói sặc mùi gan tị này, thì chị nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Cô không ngờ anh em ruột, Lại có thể dùng thủ đoạn như thế với nhau Cậu Hưng càng nói Càng thể hiện bản chất xấu xa của bản thân Xuân chỉ trả lời Gọn loãng Cậu Vũ Thật bất hạnh vì có anh trai như thế này Mày Mày nói cái gì chứ Xuân chẳng đôi co Cô đi vào phòng nhưng trong lòng Vẫn không ngừng ấm ức Hưng không chịu thua mà vẫn cố Nói giới theo Nó đi kiếm con bị. Nó đang đi tìm kiếm con bị đó. Khi nào con rối về đây, cô sẽ thất bại thảm hại cho mà coi. Bỏ cái mặt dơ như thớt đi là dừa. Tại căn nhà trực hẹp, Mỹ cứ hắt hơi liên tục. Cậu Phúc ngồi bên cạnh không ngừng treo chọc cô. Không biết là ai nhắc cô rồi đó. Dớ giỡn quá, ai nhắc tôi được chứ. Mà sao hôm nay không thấy cô ngào qua đây chơi nhỉ? Mọi khi sáng sớm cô ấy đã liếu lo đủ chuyện rồi kìa mà. Thôi, tốt nhất là cô ấy đừng có đến đây. Nghe cô ấy nói mà tôi đau hết cả đầu đó. Lúc nào cũng muốn nổ tung ra cả ốc thôi. Cô thấy trong người có tiến triển gì mới không? Có đau nhiều nữa không? Không, nay cơn đau dịu đi hẳn rồi. Mấy bữa lạnh quá nên tôi mới đau như thế. Khoảng bao lâu nữa thì tôi mới có thể đi lại bình thường được vậy. Sớm nhất cũng 3 tháng Cô cứ chịu khó nằm yên ở đây đi Ở đây không có ai quấy rầy đâu Cũng chẳng cần lo nghĩ gì hết Cứ coi như là dành cho bản thân Được nghỉ ngơi Sau những chuỗi ngày làm việc đầy mệt nhọc đi Cầu Phúc vừa mới nói tới đó Thì bên ngoài có tiếng rít chói tai. Thằng chó kia ra đây cho tao Mày chữa bệnh kiểu gì Mà vợ tao càng ngày càng nặng Hồi nãy còn ọc ra cả máu tươi Mày cho vợ tao uống cái gì chứ Cậu Phúc tức tốc chạy ra ngoài khi thấy ông Mục đang cầm chai rượu, bước thấp bước cao, mà cả người thì đỏ như gất. Ông ấy cứ chửi rủa liên tục, thậm chí còn đòi đe dọa, chém giết. Phúc vẫn bình tĩnh đáp. Không sao đâu ạ. Bác gái bị ăn trúng nấm độc, cần phải có thời gian đào thải. Bác ấy nôn ra hết máu độc, lại yên tâm rồi. Dài ngày nữa bác ấy sẽ khỏi lại thôi. Có thật không đó Mày mà lừa tao Tao tán chết cha mày luôn đó Mà nè Có rượu không cho tao xin một chai đi Rượu này uống nhạt như ốc đó Chẳng có thấm tháp gì hết Cháu không uống rượu Trong nhà cũng không có Mày nói điều Tao phải dạo trong mới tin Ông ấy bước liều siêu vào trong nhà Thì bị cầu phúc ngăn lại Ông một điên tiếc đánh trả nhưng vừa mới giơ chân lên, đã đổ gục xuống đất. Ông được đà gào thét ăn dạ. Cầu Phúc không muốn ảnh hưởng tới mẹ nghỉ ngơi, nên đưa chồng vài đồng bạc lẻ. Bác đi mua uống đi, đừng tới đây làm phiền cháu nữa. Được, được, được. Đó, cứ nói sớm có phải tốt hơn không? Nhanh như cắt, ông ấy đứng phát dậy, rồi bỏ đi mua rượu. Phía sau, cầu Phúc lắc đầu đầy ngán ngẩm. Ở đây ai cũng quá quen với cảnh xây rượu của ông Mục Mỗi lần say Ông đều đi phá làng phá xóm Vũ còn thở dài ngán ngẩm Thì Nga lù lù xuất hiện Cô làm bộ thần bí Cậu nghe tin gì chưa? Tin gì? Công chúa đang khỏe mạnh Tự dưng hóa điên Đại y trong triều đeo bó tay không chữa được vua đang sai người Dán cáo trạng Tìm người giỏi để cứu công chúa đó Nếu ai chữa khỏi bệnh cho công chúa thì muốn gì cũng được. mấy ông thầy mo ở bản mình đi hết rồi. cầu phúc có chút lo lắng. Thôi chết rồi. có khi nào là cái bẫy họ lập ra để tóm gọn những người liên quan tới bói toán kinh dịch không? triều đình xưa nay quyết không đội trời chung. chẳng qua ở đây phép vua thua lệ làng, không ai nhộm ngó tới, nên mọi người mới thoát nạn. giả sử họ có cứu được công chúa đi chăng nữa, cũng sẽ bị gán tội chết ngà bần thần đáp. thật khả cậu. tại sao họ lại bài trừ những thầy mo bùa ngải? rõ ràng ngải là một trong những dị thuốc để cứu người. thậm chí có những trường hợp trọng bệnh hay khó khăn, thì phải tìm đến thầy mo để còn biết cách giải quyết cho đúng đắn. cô không hiểu đâu. tại vì nhiều thầy bà muốn trục lợi, họ bóp méo mọi thứ, bất chấp thủ đoạn để đem lại cho bản thân. nếu tất cả mọi người cùng mê tín. Tôn sùng mấy thứ này, có mà đại loạn, nên triều đình mới cấm tiệc, nhưng thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thì đúng là quá bất nhân, tàn ác, sớm muộn cũng phải gánh báo ứng, hòa diệt hơn thôi. Nga sợ hãy nghĩ về những thầy mo trong bảng, cô chỉ có thể cầu khấn cho họ được bình an, vượt qua đại nạn. Thầy mo ở đây toàn những người tốt, cả đời họ làm việc tích đức cứu người. Hôm nay ngà mới hiểu được những bất công của xã hội, cô không nghĩ ngoài kia lại nhiều sóng gió đến như thế. Bất chợt, ngà thở dài. "Sau này chúng ta đừng đi đâu cậu nhé, mình ở lại trong bản đi. Ở đây ít ra cuộc sống vẫn bình yên, không đấu đá khốc liệt, chẳng toan tính, ích kỷ hãm hại lẫn nhau." Phúc không đáp, "Cậu không giống như ngà, ước mơ của cậu là được đi ngao du khắp nơi." Cậu muốn đi tìm người thầy đáng kính của mình Muốn được ra ngoài thăm thú Học hỏi Một người trí lớn nhiều phút Không thể mãi chỉ ở trong buôn làng nhỏ bé Và đặc biệt Ở đây không có ai Khiến cho trái tim cậu phải thổn thức Dường như ngài nhận ra bất thường Nên có chút bất an Sao cậu không trả lời vậy Đừng có nói Cậu đang nung nấu ý định rời đi đó Em không cho cậu đi đâu Cậu phải ở đây với em Ngà bước chợt ôm chầm lấy Phúc, cô cứ thế thổ lộ hết tình cảm trong lòng. Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô tỏ tình với cậu như thế, nhưng mà cô thà dứt bỏ hết sĩ diện chứ nhất định không chịu để vuột mất cơ hội. Đáp lại tình cảm của Ngà, chỉ là sự lạnh lùng đến tê tái, Phúc đẩy nhẹ Ngà ra khỏi rồi nói khẽ với cô. "Chúng ta không hợp nhau, tôi không hề có tình cảm với cô." Thế nào là không hợp chứ, em xinh đẹp, điều này ai cũng biết Em có đầy đủ tài năng, em yêu cậu, cậu có thể hi sinh tất cả mọi thứ cho cậu nữa Em không cần phải sống sung sớm đâu, em chấp nhận cùng với cậu sống giấc giả Em có thể đi theo cậu đến hết cuộc đời, đi đâu cũng được hết, chỉ cần đi cùng với cậu thôi Em sẽ không ngang bướng, em không làm dướng chân cậu đâu, xin cậu đừng có bỏ rơi em Chúng ta không hợp nhau, mãi mãi không hợp nhau. Tôi không hề thấy rung động, tôi muốn sống một mình thôi. Cậu nói dối, cậu có tình cảm với Mỹ. Ánh mắt cậu, cử chỉ của cậu khi nhìn cô ấy khác lắm. Nhưng Mỹ đã có chồng, cô ấy yêu chồng sâu sắc. Cậu không có tư cách sen ngang vào tình cảm của họ đâu. Cô... Nga khóc nước nở rồi bỏ chạy khỏi đây. Cô sợ nếu như cứ đến trước mặt Phúc Thì sẽ không làm chủ được cảm xúc Mà nói ra những lời tổn thương cậu ấy Bao nhiêu bức xúc cứ dồn nén trong lòng Chỉ chờ có cơ hội là được buông ra Ở trong nhà Mỹ nghe rõ muộn một Cuộc tranh cãi của hai người họ Tự dưng cô có cảm giác Buồn rười rượi Giống như mình chính là gánh nặng của cậu Phúc Nếu như cô không xuất hiện ở đây Thì cậu ấy cũng không khó xử như thế Mỹ biết Nga là một cô gái tốt Cô ấy rất đơn giản, thiện lương, yêu sâu đậm. Cô cũng hiểu rõ tình cảm từ một phía, nó đào đớn đến nhường nào. Cô chẳng biết phải khuyên cầu Phúc ra sau. Cô chỉ có thể cầu chúc cho hai người họ, mãi mãi, có thể là bạn tốt. Phúc mệt mỏi bước vào bên trong, cậu ái ngại nhìn mị, nhưng cô lại lãng đi chỗ khác. Cậu ngượng ngùng nói. Cô đừng có nghe ngà nói lung tung, tôi chỉ coi cô ấy như bạn thôi. Không hề có tình ý gì ở đây hết. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu đã không thể cho họ được hạnh phúc, thì tuyệt đối đừng gieo rắc hy vọng để họ phải tổn thương. Bởi vì đó chính là tội ác. Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên. Nhưng tại sao lại khó như thế? Lúc này thì Mỹ mới thở dài đáp. Tình cảm không hề nói trước được đâu. Cậu không thể cấm cô ấy yêu cậu, nhưng hãy tìm cơ hội để nói nhỏ nhẹ thôi. Con gái dễ tổn thương, đặc biệt bị người mình yêu to tiếng. Nó đào đớn kinh khủng. Tôi chỉ khuyên cậu hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô đã có chồng thật rồi sao? Mị gật đầu thay cho câu trả lời. Cô ấy trầm ngâm một hồi rồi ánh mắt như bừng lên niềm hạnh phúc. Cậu ấy giỏi. Thương tôi, mỗi lần tôi gặp nguy hiểm đều được cậu ấy ra tay cứu giúp. Thậm chí người này còn bất chấp lân thường đạo lý, đạp lên tất cả dư luận để chấp nhận yêu tôi. Tiếc là định kiến xã hội quá hạ khắc, chúng tôi ở hai tầng lớp khác nhau. Cậu ấy được con gái của quan To nhìn trúng, nên tôi đành phải chấp nhận rút lui. Tôi âm thầm rời đi trong đêm để đổi lại hạnh phúc cho cậu ấy. Đêm ấy cũng là lúc tôi gặp nạn. Đời người công nhận xoay dần thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ đã đuổi thay chống dánh. Có những người tưởng chừng là sinh mạng, là tất cả của cuộc đời. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng thành những kẻ xa lạ. Có những chuyện không bao giờ dám nghĩ tới, mà lại vẫn xảy ra. Vậy nên, bây giờ đây tôi chẳng dám mơ mộng xa xôi. Tôi cũng không nghĩ đến ngày mai, tôi chỉ cần trân trọng mỗi ngày mình đang sống. Tôi chỉ muốn được bình yên Phúc hiểu hàm ý Trong câu nói của Mỹ Cô ấy muốn ngay từ đầu dập tắt mọi ý định của cậu ấy Phúc không muốn Mỹ khó xử Nên trả lời ngay Tôi chỉ coi cô Như một người bạn bình thường thôi Tuyệt đối không có ý định gì khác Thôi cô nghỉ ngơi đi Tôi ra sân phơi thuốc Hôm nay nắng to Phải đem hết mấy mẻ ra phơi mới được Cậu bước nhanh ra ngoài tìm dẫn đập thình thịt như muốn bắn ra khỏi lòng ngực. Cả ngày hôm nay, cậu ấy tức bật khám chữa bệnh cho mọi người nên cũng chẳng có thời gian trò chuyện với Mỹ. Khi tới bữa ăn, cậu cũng nhờ người đút cho cô ấy để Mỹ khỏi phải khó xử. Họ cứ im lặng như thế đúng ba ngày. Dù Mỹ có chút không quen, nhưng cô tự nhủ phải giữ khoảng cách chiếc phút. Cô sợ cậu ấy có tình cảm với mình thì lại khổ cả hai. Cứ ngỡ họ cứ im lặng như vậy Tới khi Mỹ chữa lành các vết thương Nhưng mà không ngờ vừa ràng sáng hôm thứ tư Đã nghe có tiếng nói rằm ràng ở bên ngoài Cầu Phúc Hiện tại có một nhóm người Đang lùng sụt khắp nơi để tìm cô Mỹ đó Trại tráng trong bảng Đã được tụ tập lại hết rồi Nhưng mà không có ai phát động Nên mới chẳng động đậy gì cả Giả lại bên kia khá đông Chúng mang theo cả vũ khí Đợi tôi chút Phúc chạy vào bếp, cầm theo con dao găm, rồi lăm lăm, cầm trong tay. Cậu ấy xưa này giỏi giỏi nhất bản, nên ai cũng nể phục. Hễ khi nào có ai lạ dám vào đây hống hách, đe dọa, đều do cậu ấy dẫn đầu, phát động mọi người bảo vệ. Sau này, trước khi cô gái cậu ấy yêu nhất không may qua đời, cô đã yêu cầu Phúc không được tham gia mấy vụ đánh nhau như thế. Cô sợ Phúc sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Từ đó, Dân làng phải nhờ trưởng bản phát động nhân lần này Đội người đến rất hùng hầu Mặt ai cũng tràn đầy sát khí Nên không dám manh động Phúc sợ rằng Mỹ sẽ gặp nguy năng Nên chẳng kịp suy nghĩ Mà lao một mạch Đi theo người dẫn đường Khi họ tới nơi thì thấy đám người kia Vô cùng hóng hách Chúng bắt dân làng quỳ sụp xuống Rồi khai ra vị trí của Mỹ đang ở đâu Nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời Thực ra không phải gì họ sợ, mà là vì họ muốn nhân cơ hội này để Phúc ra mặt. Họ biết, đã đến lúc, phải để cậu ấy thức tỉnh. Chỉ khi nào cậu ấy quay lại cuộc chiến, thì khi ấy dân bản mới thực sự được bình yên. Khoảnh khắc Phúc xuất hiện hệt như một chiến binh. Những thanh niên trai tráng, lòng cũng hừng hực khí thế. Họ nhìn về phía cậu Phúc đầy sự biết ơn, ngưỡng mộ. Phúc tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Bên kia, tên đi đầu lại hất hạm. Mày là thằng nào? Chúng tao không đến đây gây chiến. Chúng tao chỉ muốn tìm người. Nếu như giao người ra, thì chúng tao sẽ rút ngay lập tức. Người nào? Một cô gái tình bị, bị ngã từ dách núi xuống đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng tao kiếm tới đây, thì mất dấu dết. Nên tao nghi ngờ cô ấy được người trong bạn cứu giúp. Không có. Ở đây không có cô gái nào hết. Tên đầu đàn nhơ mắt nhìn Phúc Hắn bỗng bật cười hô hố Cái đó thì ai mà tin mày nói được chứ Lục soát cho tao Nếu như lục soát mà tìm ra Thì lúc đó chúng mày sẽ bị trừng trị thích đáng Bọn đàn sâu vừa tính xông lên Thì Phúc đã đấm thẳng vào mặt của tên đầu đàn Kẻ nào dám toàn bộ dân làng đều đứng phát dậy Họ rút vũ khí trong người ra Một số khác thì trong bờ trong bụi phi ra, mang theo gươm giáo mát, họ hô hào nhau. Xông lên, đánh cho chúng đó tan nát, cầu Phúc đã phát động rồi. Họ như bầy ông dở tổ, cứ thế đồng loạt xông lên, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đám người mới đến vì không thông thuộc địa hình, còn thêm quá bất ngờ. Sự này chúng bắt nạt dân lành thành quen, không ai dám to gan, đánh lại. Nay, nhìn cảnh này thì nhất thời hốt hoảng. Dân bản ở đây ai cũng to khỏe. Họ được dạy các kỹ năng phòng thân trước thú dữ nên người nào người nấy khỏe như trâu mộng. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia bị đánh cho tàn tác. Chúng bỏ của chạy lấy người. Tới đầu đàn co ro như sắp bị chọc tiết tới nơi. Hắn quỳ xuống, ruông rảy xin tha mạng. Xin cậu và mọi người tha cho tôi. Chúng tôi có mắt như mù Thực ra chúng tôi cũng bị người ta sai khiến. Ai sai ngươi? Tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận cô gái ấy? Dạ, dạ là quan, quan thượng thư, ông ấy muốn giết cô Mỹ bởi vì cô ấy là vợ của cậu Vũ. Con gái quan nhìn trúng cậu ấy nên ông đã bắt cô Mỹ tự nguyện rời đi. Trên đường đi cô ấy đã bị phu xe cố tình đẩy xuống vách núi. Quan thượng thư lo sợ rằng cô Mỹ vẫn còn sống. Nên sai chúng tôi đi kiếm xác, Mà tới giờ vẫn không nhìn thấy Chúng tôi cũng phận tôi tớ Chủ bảo sao thì phải làm như thế Không dám có ý kiến Về nói với ông ta Chúng tôi không biết cô Mỹ nào ở đây hết Bản làng này từ bao đời nay Không cho người lạ xâm phạm Kẻ nào còn dám bén mạng tới đây Thì đừng hông giữ được mạng sống Tôi, tôi đội ơn cậu Tôi sẽ nói rõ với Quang Tôi này luồn cùng bò dậy, rồi chạy bán sống bán chết, khác hẳn giới dáng vẻ ngên ngang hết mặt lên trời như lúc trước. Trai bản thì họ reo, sùng sớm. Họ ao ao chạy lại, dây quanh cậu Phúc, cứ khiên cậu lên, tùm lên cào. Ở đây ai cũng sùng bái cậu ấy. Họ còn kháo nhau, cậu Phúc chính là người trời phái xuống để bảo vệ cho bản làng, Chẳng ai dám làm phật ý hay nói những lời không hay về cậu ấy. Phúc lo sợ bọn chúng sẽ quay lại báo thù, nên chia thành tường tốt thay phiền nhau canh gác. Nếu có động tĩnh gì bất thường thì dùng ám hiệu, khi đó cả làng sẽ cùng chạy ra để ứng cứu. Cậu cũng gấp gáp kêu gọi mọi người nên kiểm tra lại các vũ khí, chế tạo thêm một số loại thường dùng để phòng thân, còn mình thì tất tả chạy về nhà. Thấy Mỹ vẫn nằm trên giường thì Phúc mới yên tâm, cậu đập mạnh vào lòng ngực sáng chắc rồi thở dốc. Cô đói không? Mỹ nhìn phút đầy khó hiểu Nãy giờ cô vẫn nóng ruột như ngồi trên đống lửa Cô biết Kẻ thù đã đến tận đây Chúng muốn đuổi cùng giết tận Cô sợ dân bản sẽ vì mình mà liên lụy đến Nên nói to Cậu giao tôi cho bọn chúng đi Tôi biết Nếu như không thấy tôi Chúng sẽ không bao giờ để yên Dù sao tôi cũng xích chết một lần rồi Chết thêm lần nữa Cũng không có gì đáng sợ cả Tôi không muốn mọi người vì tôi mà gặp nguy hiểm. Không sao đâu, chúng bị đuổi đi hết rồi. Chỉ là tôi không nghĩ cô lại khổ sở đến như thế. Mị ngạn lại, cô biết cậu Phúc đã biết hết mọi thứ về mình nên chẳng muốn giấu nữa. Cô cười trong nước mắt. Cậu đang thương hại tôi có phải không? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị xoáy sâu vào cái dòng ấy nữa. Nếu như ngày đó tôi không ngu ngốc, thể hiện kinh dịch, không nói lung tùng, thì đã không bị họ nhìn trúng. Tôi có thể cả đời ở cùng với thầy Bu. Tôi không muốn, tôi không muốn nghĩ lại nữa. Nếu như cô coi tôi là người bạn thực sự, thì hãy nói hết những bí mật của cô cho tôi nghe. Biết đâu, tôi lại có cách cứu cô. Mỹ hít một hơi thật sâu, cô chẳng muốn giấu giếm nữa mà kể hết lại khoảng thời gian cô bị bắt. Vào nhà ông hội đồng Bị ép gã làm lẽ cho cậu Hưng Rồi sau này làm vợ cậu Vũ Cô cũng tường thuật mọi chuyện xảy ra trong nhà đó Cậu Phúc nghe xong Thì bàng hoàng Cậu sâu chuỗi lại mọi chuyện rồi trả lời Bà cả Là bà cả mới đúng Mị trợn mắt há miệng Dường như cô bị sốc Trước sự dự đoán của cậu Phúc Cô lắp bắp Sao? Sao cậu nghĩ thế? Theo như cô kể, lúc cô bị hòn đá ngũ sát kia hút mất linh khí, thì khi ấy cô đã bị giảm mất khả năng tiền đoán. Vị trí cô trồn hòn đá kia bị sai. Linh hồn chỉ điểm cố tình, chỉ cô trồn như thế. Mục đích không phải muốn cứu cô, mà mượn tay cô để trấn nghiệm trong phủ. Cô sống sót, và giải được độc, là do lần bị nhốt trong lưu, bị rắn cắn. Nọc độc, độc của chúng hòa trong máu cô. Cô rất may mắn là lấy độc trị độc, nếu như ngay từ đầu cô nghe theo lời thầy bô cô trông đúng vị trí đó thì cô đã thoát nạn rồi dù cô bị lên quẻ thấy người đàn ông thờ ma gió có phải trước khi thấy hình dáng của người đàn ông đó cô đã bị một tiếng động mạnh khiến đầu óc bị phân tán không cô ngồi vào vị trí quay về hướng đông đồng thời thấy người đó đi từ hướng bắc tiến lại chứng tỏ hướng nam có một người rất tài giỏi luồng khí của họ phát ra Nên cô mới bị phân tâm và đoán sai Vị trí đó trùng khớp với phòng của bà cả Bà ta là người đã giấu nhẹ mọi chuyện Cũng là người hiểu rõ mọi thứ trong lòng bàn tay Bà ta luôn tỏ ra vẻ nhu mì, tử tế nhưng mà thực ra vẫn luôn âm mưu đấu đá Cô gái tình giàu bị cắt lưỡi lúc đầu không nói được Là do bị lực của bà ấy gần đó hút dạo Khi bà ấy không xuất hiện cô mới có thể giao tiếp được cô gái này cũng bị bà ấy cắt lưỡi khả năng cao là chứng kiến bà ấy thờ ma gió bà hai kia tính tình bột chột luyện không tới nơi tới chốn đã vậy còn luôn thể hiện ra mặt nên mới bị chết thay cô gái tên liền cũng không đơn giản đâu cô ta cũng biết về bùa ngải đó tôi vừa mới bấm quẻ thấy đây chính là tội đồ của phủ khả năng cao chính cô ta đã báo qua. mì cứ gật gù Trong lòng không khỏi tháng phục Lần đầu tiên cô thấy có người tài giỏi như thế Xét về kinh dịch Cậu ấy hơn cô có dài bậc Phúc có thể ngồi một chỗ Mà biết được hết mọi chuyện Cậu ấy đúng là nhân tài Nhưng mà sống ẩn giật Mị còn nói một loạt những thắc mắc Nhưng đều được Phúc đã thông tư tưởng Tuy cao siêu như thế Nhưng Phúc vẫn luôn khiêm nhượng Không bao giờ tự nhận mình giỏi Cậu cũng khuyên cô đừng nghĩ ngợi Đợi khi nào cô khỏe lại sẽ dẫn cô về phủ để đòi lại công bằng Cậu muốn lột trần bộ mặt giả tạo của một số người ở đó Mị lập tức đồng thuận Cô tự trách bản thân quá ngây thơ Khi đã tin tưởng giàu những lời chỉ điểm của giàu Cô cũng ngốc nghếch khi lầm tưởng bà cả là người trong sạch Hóa ra từ đầu tới cuối Họ coi cô như con rối là công cụ để trả thù Mị bật cười chua chát Công nhận, lòng người là khó đoán nhất cậu nhỉ. Biết người biết mặt, nhưng mà lại không biết lòng. Qua chuyện này tôi đã rút ra được bài học sư máu Chuyện gì cũng phải phân tích, thật thấu đáo. Chẳng thể nhìn mặt mà đoán hình dung được. Rất chút nữa, tôi còn thấy mà ngừng bà ấy. Chính bảy còn cầu xin tôi rời đi. bảy tỏ vẻ đau khổ, khó xử, để tôi quyết tâm rời khỏi đó. Khoan đã. Thế mở xính Đúng rồi còn mở xính nữa Mợ ấy đang mang thai Tôi sợ Mợ ấy sẽ gặp nguy hiểm mất Hiện giờ tôi không thể lên quẻ được Nhờ cậu coi giúp tôi với Phúc xè hai bàn tay Rồi bấm tường đốt Khuôn mặt đam chiêu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào Chừng một xíu Thì cậu lại nói luôn Cô ấy hiện nay Vẫn an toàn Cô gái này không ở trong phủ Khả năng cao đã về nhà cô ấy thì đúng Mị thở phào nhẹ nhõm, Cô cũng không còn lo lắng nữa Cô sợ nếu như sính ở đó Thì hai mẹ con cô ấy sẽ gặp nguy hiểm Lần trước bà cả làm bắt canh gà hầm có độc May mắn là sính phát hiện ra Cho nên mới không sao Lúc ấy sính đã đặt hết nghi vấn vào bà cả Nhưng Mị lại gạt phát đi Cô cảm nhận rõ Bà ấy cực kỳ yêu thích trẻ con Tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thất đức Cho dù bà ấy... Có không mưa xính cỡ nào đi chăng nữa Mỹ sực liên tưởng tới chuyện xính Bị bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn thức uống trong một thời gian dài Trước khi cô vào phủ Cô lại tặc lưỡi nói Vậy cũng là do bà ấy Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Bà cả lại làm như thế Bởi vì bà ta Vừa thờ má gió vừa thờ ngãi răng Và một số loại bùa nữa Khi kết hợp những loại này cùng lúc sẽ đem đến cho gia chủ rất nhiều may mắn, công danh rộng mở. Nhưng mà sau này, họ mới biết, nếu muốn giữ được tất cả, thì phải chịu cánh tuyệt tự tuyệt tôn. Họ chỉ có thể giữ được đời con, đời cháu không được sinh ra. Chỉ cần một đứa trẻ chào đời, thì tự khắc bùa sẽ phản lại. Đó là lý do cô gái tên xính kia không thể mang thai. Khi cô ấy mang thai, thì tất cả mọi tai họa sẽ liên tục ập đến. Thực ra ông bà ấy quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ được chúng phò trợ mãi. Trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì hết. Đặc biệt là những thế lực đèn tối. Chúng sẽ chờ đợi khi ông bà ấy sinh khí yếu, sẽ dồn dập tấn công. Sau khi chết, họ cũng bị đọa đầy trong đau đớn. mỹ hiểu những gì Phúc nói. Cô chỉ biết ngào ngán thở dài trong bất lực. Dù sao đi nữa thì Họ cũng là thầy vua của cậu Vũ Chắc chắn khi biết sự thật ấy Thì cậu ấy cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi Cậu Vũ đã quá thiệt thòi Với một tuổi thơ bất hạnh Bây giờ lại phải đón nhận Sự thật nghiệt ngã ấy Hai người tâm sự với nhau rất lâu Cậu Phúc cũng dặn bị Phải chuẩn bị tư tưởng Để đối đầu với những tình huống xấu nhất Cậu sợ nếu như đám thầy mò bị bắt Triều Đình sẽ tấn công bản lạng Khi ấy tất cả mọi người đều phải chết nhưng bây giờ mị chỉ có thể nằm yên một chỗ nếu như di chuyển trên đường núi gồ ghề như thế cô ấy có thoát được khỏi đây thì cũng bị liệt vĩnh viễn tuy phúc không nói thẳng ra nhưng mà hàm ý trong câu chữ mị đều hiểu rất rõ cô buồn cười đáp cậu phải là quan lên chứ tôi tin người tốt sẽ luôn có kết quả xứng đáng ông trời lúc nào cũng công bằng hết Nhất định không bao giờ triệt đường sống của bất cứ ai Tôi sẽ sát cánh cùng với cậu Chúng ta sẽ không đi đâu hết Mà ở lại đây với buôn làng Cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Cậu đang nghĩ gì? Cô khẳng khái giống hệt một người Tiếc là cô ấy không còn nữa Cô ấy tùy nhỏ bé Nhưng mà ý chí rất quật cường Chẳng bao giờ đầu hàng trước số phận Luôn lạc quan tin vào luật nhân quả. Nếu như cô ấy không có chồng, thì tôi sẽ mặc dậy bám theo cô ấy. Vậy nên, sau này cô phải sống cho hạnh phúc giàu. Nếu cậu ta dám bắt nạt cô, nhất định tôi sẽ đến cướp cô đi đó. Cậu dám luôn hả? Đương nhiên là dám chứ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong nội dung của tập 10 bộ truyện ép làm vợ lẻ. Được viết bởi tác giả Mộc Miên Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi Thì bộ truyện này của tác giả Mộc Miên Sẽ khép lại Chắc hẳn là quý vị đều rất mong chờ Không biết tác giả Mộc Miên Sẽ mang đến cho chúng ta Một kết thúc truyện như thế nào có phải không ạ Và để tiếp tục theo dõi Phần cuối cùng của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là nhấn like, chia sẻ Và nhấn nút đăng ký kênh đọc truyện Chị Dậu Để cùng với Tú Quỳnh Theo dõi và lắng nghe nhé